Một khe nước từ trên đỉnh đậu bộ xương khô trăm trượng hiện lên, dần dần cốt chiến giáp cũng xuất hiện vết nước. Tức thì, bộ xương khô trăm trượng hóa thành vô số vụn xương rơi xuống. Nhưng uy lực của khai thiên vẫn chưa biến mất. Nghiền nát tất cả đám hài cốt của bộ xương khô còn sót lại. Rồi lan xuống mặt đất, tạo thành một lực chấn động dữ dội. Phá tung mặt đất. Thổi bay mọi thứ. Một khe nước khổng lồ lan ra cả vạn dặm xung quanh. Một búa bổ xuống. Cương khí toàn thân lôi cương tự như bị rút cạn. Thân hình khổng lồ nhỏ dần. Cuối cùng hắn khôi phục lại hình dáng ban đầu. Rơi từ trên không xuống. Trận chiến này, một chết một bị thương. Rống khoảng khắc bộ xương khô trăm trượng vừa hóa thành cho bụi. Khắp nơi trong cấm lục vang lên tiếng rít gào. Một luồng khí thế khổng lồ từ sâu trong cấm lục truyền đến. Có điều, lúc này, lôi cương không còn nghe được nữa. Hắn đã hôn mê. Trận chiến vừa rồi khiến lôi cương lần đầu tiên kể từ khi đột phá tầm thứ tư của ngũ hành thể tu bị trọng thương. Gôn Cô Bi ớ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 519 dậy nối Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 519 dậy nối Nhóm dịch me trai em Bộ xương khô trăm trượng ở cấm lục không biết đã bao nhiêu năm Thân thể càng lúc càng kiên cố Vô số bộ hài cốt tập trung lại hình thành sự chắc chắn cho bộ xương khô. Nhờ đó khả năng phòng ngự của nó càng đạt đến trình độ đáng sợ. Cao thủ tầm cỡ giả thần đối mắt với bộ xương khô trăm trưởng này nhất định chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Hơn nữa, tiếng trốn gọi hồn có một tác dụng nào đó với bộ xương khô. Khi có tiếng trốn bộ xương khô này gần như bất bại. Dù có bị nghiền nát thân thể thì cũng có thể nháy mắt lành lại. Muốn đánh bại nó chỉ có thể xóa sổ hoàn toàn trong nháy mắt. Có điều có được khả năng như vậy. Ngoài cường giả cương thần. Đạo thần ra. Không ai có thể làm được. Dù sao. Khả năng phòng ngự của bộ chiến giáp bằng xương cốt này cũng rất đáng sợ. Có điều. Bộ xương khô này gặp lôi cương khi đang phát huy sức mạnh lên đến cực điểm thì dù có muốn thắng lôi cương Nhất định cũng sẽ bị trọng thương Từ đó có thể thấy được sức mạnh to lớn của bộ xương khô trăm trượng này Lúc này Lôi cương nằm trong một cái hố to hình thành sau trận chiến Xung quanh vạn dặm không có bong dáng bất kỳ một bộ hài cốt nào Trong trận chiến này, lôi cương bị trọng thương, bị lưỡng quyền của bộ xương khô trăm trượng đánh trúng bụng và chân phải, nếu như không phải hắn mạnh. Sợ rằng những nơi bị đánh trên người đã hóa thành máu bay khắp trời rồi, cây búa lớn lúc này nằm yên bên cạnh cách lôi cương hơn 10 thước. Cây búa này có thể chịu được hình lực va chạm giữa lôi cương và bộ xương khô trăm trượng mà không hư tổn chút nào đủ thấy được có điểm không tầm thường. Nếu như lúc này lôi cương đang tỉnh, chắc chắn hắn sẽ nhận ra điểm ủi dị nơi cây búa này. Cây búa vốn màu đỏ rực. Nhưng lúc này, trong màu đỏ này lại xuất hiện những hoa văn ký tự đen xì dày đặc. Những chữ ký tự này dường như là lớp phong ấm giam giữ uy lực vốn có của cây búa Hiện giờ dường như những ký tự đen này đang có dấu hiệu tan vỡ Những tia sáng màu đỏ rực không ngừng tuôn ra tia trong cây búa Cơ hồ như ký tự đen xì này muốn phá phong ấm ra Nhưng không rõ là do phong ấm quá mạnh hay tại sao Ánh sáng màu đỏ như máu dần co một hồi rồi biến mất Ký tự đen cũng chậm rãi chìm vào trong thân búa Cây búa trở lại như bình thường Lôi cương co bụng Chân phải không có chút máu Lúc này Hắn đang chìm trong trạng thái hôn mê Vốn dĩ lúc trước phát huy sức mạnh đến cực điểm đã khiến hắn chịu thương tổn nhất định Thêm nữa Lưỡng quyền của bộ xương khô trăm trượng khiến hắn bị trọng thương. Vào thời khắc cuối cùng, hắn chém ra khai thiên 40 thức khiến cương khí trong cơ thể bị rút cạn mà kiệt sức. Lúc này, chỉ cần một đứa bé 3 tuổi cũng có thể giết chết hắn, chỉ cần cắt xẻo được da thịt hắn mà thôi. Hai ngày sau, cây sinh mệnh trong đan điền lôi cương toát ra sức sống tràn trề. Lôi cương dần tỉnh táo lại Lúc mới tỉnh lại Hắn chỉ thấy toàn thân vô lực Cả người vô cùng đau nhức. Phần bụng và chân phải đau đớn đến mức trán hắn nổi gân xanh Kiểm tra thương thế trên chân phải và bụng Lôi cương chấn động, lạnh cả sống lưng Phần thịt trên bụng và chân sưng lồi lên Lôi cương vốn rất tự tin với bản thân Hiện giờ lại bị thương nặng như vậy khiến hắn nhịn không được hít một hơi lạnh. Nhìn xung quanh, hắn nghi hoặc không phải hắn đã lĩnh ngộ khai thiên sao? Vì sao có thể bị thương nặng như vậy? Hơn nữa, xung quanh vì sao lại có nhiều hố như vậy? Cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu. Hắn mang máng nhớ ra khi đang lĩnh ngộ khai thiên thì gặp nguy hiểm. Đến lúc tỉnh lại thì sức mạnh đã gia tăng Biến thành người khổng lồ trăm trượng Trước mặt còn xuất hiện một bộ xương khô cao trăm trượng Tất cả những chuyện này là sao? Bỗng nhiên, lôi cương chấn động toàn thân Ánh mắt sáng rỡ khiếp sợ nhìn sâu trong cấm luộc Đúng! Lúc đó hắn đã nghe được tiếng trốn Khiến khí huyết nghịch chuyển Toàn thân giạc vào chiến ý. Sau đó đã cùng bộ xương khô kịch liệt chiến đấu một trận. Còn lại hắn không còn nhớ rõ nữa. Lôi cương lạnh người, chẳng lẽ tiếng trống này khiến hắn mất hết thần trí? Nhìn tình cảnh xung quanh và thương thế trên người, chẳng lẽ là do trận chiến giữa hắn và bộ xương khô gây ra? Nếu quả thật là như vậy thì tiếng trống gọi hồn này quả thật đáng sợ có thể khiến hắn mê muội thần trí. Xem ra ghi chép của sư môn trưởng bối của Đan Tôn Tử là thật. Lúc này, lôi cương vô cùng kiên kỵ tiếng trống. Hắn âm thầm cảnh giác. Lần sau nhất định không được lơ là với tiếng trống này. Bình tĩnh lại. Lôi cương nuốt một giọt hổm một kim nhũ rồi ngồi xuống khôi phục. Thương thế trên bụng và chân phải hắn rất nghiêm trọng. Ở cấm lục này, lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu, không thể để nguyên thương thế như vậy được. Thần thức kiểm tra xung quanh 20 dặm không còn bất cứ bộ hài cốt nào nữa. Lôi cương mới dám thực sự bắt đầu khôi phục sức lực. Lôi cương không biết rằng. Ở sâu trong một nơi xa xa cách đó hơn 10 vạn dặm Có một ngọn núi cao nhất nhô hơn vạn trượng Ngọn núi này tự như một bức tường thành lớn chia đôi cấm luộc Ở một nơi khác vẫn thuộc ngọn núi này Có một bộ xương khô còn to hơn bộ xương trăm trượng lúc trước Bộ xương này cầm một thanh kiếm khổng lồ trong tay tấn công ngọn núi trước mặt Sức tấn công của nó tuy đáng sợ nhưng lại không làm ngọn núi rung chuyển một chút nào Chỉ có từng đợt rung lên như sóng nước lưu chuyển Dường như trong ngọn núi này có một lớp kết giới cực mạnh vậy Nếu có người theo dõi vài ngày Chắc chắn sẽ nhận ra được ngọn núi này mạnh yếu tùy theo uy lực của tiếng trống gọi hồn Không chỉ như vậy Sâu bên trong cấm lục còn có 11 ngọn núi lớn như vậy, bao quanh cấm lục ở giữa. Những ngọn núi này ngăn chặn tiếng trống tà hồn cổ. Nếu bốn người lôi cương và đang tôn tử biết được những chuyện này, chỉ sợ sẽ run sợ. Hai ngọn núi mạnh yếu tùy theo tiếng trống. Nếu tiếng trống có uy lực đáng sợ như vậy, thì tà hồn cổ còn đáng sợ đến mức nào? Hơn nữa tà hồn cổ vì sao lại vang lên? Lẽ nào có người đánh tà hồn cổ? Chỉ có người không biết mới có thể suy nghĩ như vậy. Bởi không một ai có thể đi qua 12 ngọn núi đến gãi đất trung tâm của cấm luộc. Cứ cho là Minh Đế có mặt ở đây lúc trước. Vượt qua được ngọn núi thứ nhất thôi đã phải trải qua thập tử nhất sinh mới thoát được. Chưa kể đi cùng hắn còn có sư môn trưởng bối của Đăng Tôn Tử. Mà kể từ đó về sau, Minh Đế cũng không còn dám đến gần Cấm Lục nữa. Vào trong Cấm Lục có vô số người, nhưng đi ra thì chẳng còn mấy ai. Đến nay, Cấm Lục ở cử U giới và một số nơi ở bốn giới, thậm chí là vô thượng giới đều tồn tại Cấm Điệp. Bởi trong bảy giới, Ngoại trừ trung su giới ra, sáu giới còn lại đều có những nơi giống như cấm luộc. Sư môn trưởng bối của Đan Tôn Tử, nghìn vạn lần không nên ghi chép lại thiên tài địa bảo trong cấm luộc. Tuy rằng đã được khuyên bảo nghìn vạn lần không nên đặt chân tới đây. Nhưng Đan Tôn Tử thấy thiên tài địa bảo liền quên luôn lời khuyên của sư môn trưởng bối. Vì thế mới đẩy 5 người vào nơi nguy hiểm. Tuy rằng năm người này có hối cũng không kịp. Nhưng cũng không thể đổi ý nữa. Biện pháp duy nhất chỉ có thể vượt qua ngọn núi thứ nhất tìm cách ra ngoài. Khi lôi cương vừa khôi phục thương thế. Tiếng trống cổ một lần nữa lại vang lên. Khiến hắn hoảng hốt. Vội vàng bố trị một kết giới. Đóng lại huyệt đạo trên tay. Tiếng trống dường như có uy lực nhất định khiến kết giới của hắn rung lên mạnh liệt. Lôi cương liền tăng thêm mấy trăm kết giới mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Lôi cương ngưng thần. Xung quanh vốn hoang vắng. Tất cả hài cốt đã bị tiêu diệt. Nhưng hiện tại, Hắn khiếp sợ nhận ra, Mặt đất không ngừng rung lên. Một lúc sau, Hài cốt từ trong mặt đất chui ra. Tiếng trống vừa dừng lại, xung quanh đã đầy hài cốt. Lôi cương hít một hơi trong mặt đất này rót cuộc chôn giấu bao nhiêu bộ hài cốt. Lôi cương có thể tưởng tượng được cảnh sát người khắp nơi nơi đây khi xưa, máu chảy thành sông. Trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có nhiều hài cốt đến vậy? Lôi cương lẩm bẩm nói. Nửa ngày sau Hắn lắc đầu Chuyện quá khứ đã qua đi Hắn lúc này nên nghĩ làm sao để chạy khỏi đây là hơn Nếu không rất có thể hắn cũng sẽ trở thành một phần trong đám hài cốt này Không có bọn đang tôn tử Lôi cương không ngại ngần bay lên không tiến về phía trước Hắn nhận định Bọn đang tôm tử nhất định đã rời đi lúc hắn chiến đấu với bộ xương khô Và chắc chắn bọn họ đã tiến về phía trước Thần thức tỏa ra lôi cương nhanh chóng đi tới Lúc này Lão tổ ngụy lệ đã tìm được ba người đang tôm tử Sau khi thăm dò một lúc Lão biết được bộ xương trăm trượng đã đi đến chỗ lôi cương Lão tổ ngụy lệ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bốn người nhất mực cẩn thận bước trên mặt đất chỉ sợ vô ý chạm đến một bộ hài cốt. Trải qua chuyện của lôi cương khiến bọn đang tôn tử đều hết sức cẩn trọng. Bọn họ không dám hấp thụ quá nhiều tiên thạch dù sao tiên thạch cũng chỉ có hạn. Hiện giờ còn chưa nhìn thấy ngọn núi như lời sư môn trưởng bối của Đăng Tôn Tử, bọn họ không dám tùy tiện hấp thụ tiên thạc. Chờ một chút đột nhiên, thiết nhai đang đi trước khẽ quát một tiếng. Ba ba một tiếng khớp xương lanh lãnh vang lên, bốn người hoảng hốt, sợ hãi nhận ra hài cốt xung quanh đang bắt đầu khởi động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào có người dẫm lên hài cốt thiên tà thượng nhân quát lên một tiếng. Bốn người kinh hải cùng nhìn xuống mặt đất. Chợt đan tôn tử cơ hồ muốn té xỉu. Dưới bàn chân hắn hiển nhiên có một xương bàn tay trắng rợn. Ba người lão tổ ngụy lệ cùng thấy chân đan tôn tử đã dẫm lên xương tay liền biến sắc. Lão tổ thiết nhai biến sắc quát bọn chúng sắp xuất hiện rồi. Ngươi đã dẫm lên chúng rồi, chỉ còn cách xử lý chúng thôi. Đang tôn tử trắng bệt mặt, đến môi cũng sám ngoái, ánh mắt tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn nhe răng cười, nói bình tĩnh, có chết thì cùng chết thôi. Gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 520 nổi giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 520 nổi giận. Nhóm dịch me trai em. Ba người lão tổ ngụy lệ sát khí lón lên trong mắt, nghe đang tôm tử nói, bọn họ càng nổi giận hơn. Vốn dĩ đang tôm tử đẩy bọn hắn rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh này. Vậy mà lúc này hắn lại độc địa Muốn mọi người cùng chết. Lão tổ ngụy lệ hừ lạnh một tiếng Tiến tới trước một bước Nắm cổ hắn Lớn tiếng quát dao. Người có giao ra hay không? Vẽ mặt đang tôm tử không có chút đau khổ cùng sợ hãi nào Ngược lại còn cười nhạt Nói nếu như không muốn chết thì mau cùng ta vượt qua cửa ải khó khăn này đi Muốn ta nói cho cách ra ngoài sao? Vọng tưởng đang tôn tử vô cùng cương quyết. Vốn dĩ hắn không còn gì để nói với bọn lão tổ ngụy lệ Cùng nhau vào cấm lục chỉ là do có cùng một đích Hơn nữa, những gì thiết nhai nói lúc trước khiến đang tôn tử trở nên lạnh nhạt Sắc mặt lão tổ ngụy lệ âm u khó đoán nhìn chầm chầm đang tôn tử Sự nổi giận hàng lên đôi mắt Đám hài cốt xung quanh đã vọt tới bốn người Thời gian suy nghĩ lúc này đã chẳng còn lại bao nhiêu Cứ mang hắn đi theo đã thiên tà thượng nhân nhìn xung quanh Lạnh cả người thấp giọng quát Nói xong hắn vung tay phải lên Một lực đạo tấn công một đám hài cốt đang cầm đoạn đao trong tay Đám hài cốt văng giạc ra Lão tổ ngụy lệ mắt nổi sát khí. Hừ lạnh một tiếng buông đang tôm tử Bay lên không trung Sau đó thiết nhai gật đầu chốt lát Nhìn đang tôm tử cũng bay lên Đang tôm tử thở phào nhẹ nhõm Xuất hiện bên cạnh lão tổ ngụy lệ Mắt nhìn đám hài cốt phía dưới Sắc mặt bốn người dần tái nhật Cả bốn cùng lơ lưỡng trên không liếc mắt nhìn Hàng ngàn hàng vạn hài cốt đang đứng lên tụ tập lại đây Đám hài cốt ngay dưới chân thì cùng nhau hợp lại, vô cùng ủi dị cuối cùng, một bộ xương khô hoàn chỉnh xuất hiện. Theo số lượng hài cốt xung quanh nhập lại, bộ xương khô này càng lúc càng lớn. Làm sao bây giờ đang tôn tử ngơ ngát nhìn phía dưới, lẩm bẩm nói. Còn có thể làm sao nữa? Chuyện đã tới nước này chỉ có thể nhanh chóng tìm đến một nơi khác trong dãy núi này. Ngoài ra không còn cách nào khác Hơn nữa Phải nhanh chân lên Chắc chắn tiên thạch của các vị cũng không còn nhiều Đến lúc tiên linh khí hết Thì chúng ta chỉ còn một con đường chết mà thôi Thiên tạc thượng nhân quát lạnh nói Đi lão tổ ngụy lệ khẽ quát một tiếng Nhanh chóng bay về phía trước Ba người theo sát ngay sau dưới một bộ xương khô cao một trường đang đuổi theo bốn người đang tôm tử. Trên đường đi, những bộ hài cốt ào ào nhập vào trong cơ thể nó. Bộ xương khô cao một trường chạy còn chưa đến trăm dặm đã cao đến ba mươi trường. Tuy rằng không nhìn thấy tung tích của bốn người đang tôm tử nhưng dường như nó biết được phương hướng của bốn người. Nhanh chóng bay về phía trước. Khô lâu vương trăm trưởng bị tiêu diệt, dĩ nhiên sẽ xuất hiện khô lâu vương kế tiếp. Vốn dĩ cần phải mất vô số năm tháng mới hình thành được một khô lâu vương mới. Nhưng bốn người đang tôm tử đã thúc đẩy khả năng tiến hóa của bộ xương khô nhanh hơn. Có điều trong con ngươi của bộ xương khô 30 trượng này không có chút lửa nào, nói cách khác nó vẫn chưa có linh trí. Lôi cương đang bay về sâu trong cấm lục thoáng mừng rỡ. Lần này tuy rằng đi vào cấm lục nguy hiểm thập tử nhất sinh. Nhưng chiếm được cây búa lớn này khiến hắn có chút thoải mái. Hắn nhìn đám hài cốt đang bỏ chạy phía trước. Ánh mắt chợt lón lên. Thầm nghĩ lẽ nào? Mục tiêu của những hài cốt này chính là bọn hắn. Như vậy có nghĩa? Đan tôm tử đang bị uy hiếp. Muốn ra được bên ngoài còn cần đến đan tôm tử. Đan tôm tử, ngươi không thể chết được lúc này. Lôi cương lần nữa gia tăng tốc độ, nhanh chóng bay về phía trước. Trong lòng lôi cương vốn chỉ quan tâm đến đan tôm tử. Ba người lão tổ ngụy lệ an nguy thế nào không có chút nào quan hệ đến hắn. Bốn người đan tôm tử thấp thọm bức an Sắc mặt trắng bịch trong lòng căm giận ngút trời nhưng cố kìm nén Bộ xương khô phía sau càng lúc càng lớn Đám hài cốt đuổi theo dưới mặt đất khiến bốn người kinh hồn khiếp phía Tiên linh khí trong cơ thể bốn người không ngừng biến mất Tiên thạch chỉ có hạn Trong tình cảnh thập phần nguy hiểm này Ngọn núi theo như lời của sư môn tiền bối của Đan Tôn Tử Không biết có còn xa lắm không Bọn họ lúc này tự như một con rùi không đầu, chỉ biết lao về phía trước. Đang lão nhi, ngọn núi kia rốt cuộc còn xa lắm không? Tiên linh khí trong cơ thể lão phu đã tiêu hao hết gần một nửa rồi. Nếu không bị bộ xương khô đằng sau dết chết chắc cũng bị hài cốt phía dưới xé xác mất. Lão tổ thiên tà phẫn nổ quát. Nhìn phía trước không có chút bóng núi nào khiến hắn không nhịn được mà gầm lên. Bộ xương khô phía sau vẫn bám theo không rời. Tình cảnh khiến bọn họ hoàn toàn không có cơ hội nào để hấp thụ tiên linh khí trong tiên thạch Đang tôn tử nguyên bản vô cùng khiếp sợ kinh hồn bạc phía. Lúc này bị thiên tà thương nhân gầm lên, giận tiếm mặt, hắn nói lão phu bảo các người tới đây sao. Các người muốn đi thì đi ngay lúc này đi. Ngươi! Ngươi lão tổ ngụy lệ và thiên tà thượng nhân cùng nổi giận, sát khí bột phát. Lão tổ ngụy lệ phát ra một luồng sát khí đen thùi. Từ trong đó tiếng rứt. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Khiến người khác nghe mà kinh hãi. Giờ là lúc nào rồi? Xem ra các người đều muốn vĩnh viễn ở lại đây phỏng. Nếu muốn chết thì cứ chém giết nhau đi Không cần chạy trốn nữa Cứ rơi vào tay bộ xương khô ấy đi Thiết nhai liếc mắt nhìn ba người Quát lạnh nói Lời thiết nhai nói khiến lão tổ ngụy lệ Thiên Tà thượng nhân ngẩn ra Sát khí cùng sự phẫn nộ trong mắt nhanh chóng chìm xuống Lão tổ ngụy lệ liếc mắt Lạnh lùng nhìn đang tôm tử tiếp tục bay đi Chỉ cần đến lúc tìm ra phương pháp ra ngoài, lão tổ ngụy lệ nhất định sẽ không tha cho đang tôm tử. Lại nói lôi cương đang bay điên cuồng, đột nhiên cảm nhận được mặt đất phía trước rung chuyển cùng tiếng nổ vang lên. Hắn không khỏi thất kinh, lẽ nào bộ xương khô khổng lồ không phải chỉ có một. Lôi cương mơ hồ thấy được một thân ảnh to lớn phía trước, bên dưới là vô số hài cốt điên cuồng chạy. Tình cảnh này khiến hắn không khỏi hít một ngụm hơi lạnh. Lôi cương dần đuổi kịp thân ảnh to lớn phía trước. Đến khi thấy được thân ảnh to lớn này, lôi cương chấn động là một bộ xương khô cao gần trăm trượng. Tuy rằng hắn đã hạ gục một khô lâu vương nhưng lúc đó có tiếng trống mị hoặc tác động. Lúc này, hắn nhìn chăm chú vào bộ xương khô trăm trượng trong lòng không khỏi khiếp sợ. Dần dần, lôi cương phát hiện bộ xương khô này dường như không thấy được hắn. Chỉ nhanh chân đạp tới trước. Mỗi một bước của nó đều chấn động trời đất. Đất vụn bay khắp nơi. Lôi cương thoáng suy nghĩ, khẳng định chắc chắn bốn người đang tôm tử đang ở phía trước. Mà bộ xương khô này chỉ sợ đang đuổi theo mấy người bọn họ mà thôi. Nửa canh giờ sau, lôi cương phát hiện phía trước có hàng ngàn hàng vạn hài cốt vây quanh bốn người. Bốn người này chính là bọn đang tôm tử. Liên tục bay trong mấy canh giờ, tiên linh khí trong cơ thể bọn họ tiêu hao cực nhanh, buộc phải rơi xuống. Đám hài cốt nhất thời ào lên mãnh liệt. Lão tổ, mau mau hấp thu. Chúng ta không thể chống đỡ lâu hơn được nửa thiên tà thượng nhân giữ tợn đánh nát một hài cốt đang tấn công tới, hét lớn. Lão tổ ngụy lệ ngồi xếp bằng ở giữa ba người, hấp thụ tiên thạc. Bốn người này đều là những lão gia hỏa dày dạng kinh nghiệm. Đối mặt với bước đường cùng liền nghĩ ra tuyệt chiêu tuyệt diệu như vậy. Ba người chống đỡ. Một người hấp thu. Cứ như vậy không lâu sau cả bốn đều có thể hấp thu đủ tiên linh khí chạy khỏi nơi đây. Có điều hiện giờ bộ xương khô trăm trượng còn chưa tới đây lão tổ Ngụy lệ đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở bừng hai mắt vuông tay lên xuất ra một lực tấn công mạnh mẽ đánh nát bộ hài cốt trước mặt quát khẽ nói ba người các ngươi hết thu một mình lão phu chống đỡ mau lên trước khi bộ xương khô kia đuổi kịp chúng ta phải mau chạy tiếp lão tổ ngụy lệ vương đôi tay Tạo ra một kết giới bảo vệ ba người Tấn công mạnh mẽ về đám hài cốt xung quanh Nhưng đám hài cốt phía trước vừa bị đánh nát Phía sau đã lại ào tới Khiến lão phải nhanh chóng sóc lại tinh thần Bỗng nhiên, lão tổ ngụy lệ tình cờ nhìn thấy lôi cương ở phía sau nhíu mày, dao động Lão không tin được, hít một hơi thật sâu Chăm chú nhìn chầm chầm lôi cương Chỉ cần hắn ra tay, lão tổ ngụy lệ hiển nhiên có thể thoát khỏi đây an toàn. Nhưng lúc trước đâm lôi cương một kiếm khiến lão vô cùng sợ hãi. Lôi cương nhìn phía trước, thoáng cuối đầu trầm tư, thân thể khẽ động. Lão tổ ngụy lệ đang nhìn chầm chầm lôi cương đột nhiên chấn động, xuất ra một luồng sát khí đen thùi chuẩn bị tấn công. Nhưng tình hình sau đó khiến lão tổ ngụy lệ sưởng sốt rồi vô cùng tức giận. Đan tôn tử đang ngồi xếp bằng trong kết giới đã biến mất. Lão quay đầu nhìn về phía sau kịp thấy hai thân ảnh đang bay về phía sâu trong. Đan tôn tử bị lưu cương đưa đi rồi trong đầu lão tổ ngụy lệ chỉ kịp nghĩ đến thế. Nếu là trước đây, hiển nhiên lão sẽ không để ý đến đan tôn tử. Nhưng lúc này, hắn có liên quan đến mạng sống của lão. Lão tổ ngụy lệ nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy luồn sát khí đen thùi về phía lôi cương. Nghe được tiếng lão tổ ngụy lệ rống giận, thiết nhai và thiên tà thượng nhân mở mắt. Không thấy bóng dáng của đan tôn tử và lão tổ ngụy lệ, hai người nhất thời sợ hãi. Cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Hai người nổi giận, đuổi theo phía trước. Rất nhanh, lão tổ ngụy lệ nhận ra lôi cương và đan tôm tử dường như đã biến mất. Lão đuổi theo rất nhanh nhưng chỉ thấy bóng lôi cương và đan tôm tử dần mờ nhạt. Cuối cùng hóa thành một điểm đen biến mất nơi chân trời phía trước. Lão tổ ngụy lệ rống giận liên tục khuôn mặt vô cùng dữ tận. Gôn, cô, ớt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 521 Sơn Mạc Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 521 Sơn Mạc Nhóm dịch me trai em Đang tôn tử phốn đang hấp thu tiên linh chi khí Chỉ cảm thấy bản thân hắn đột nhiên bay lên Trong lòng đại kinh Mở bừng sông nhãn Phát hiện khuôn mặt lạnh lẽo của lôi cương đang nhìn chầm chập phía trước Trong lòng đang tôm tử vừa kinh ngạc vừa chấn kinh Sau đó nghe tiếng gầm giận dữ của ngụy lịch lão tổ Đang tôm tử cũng đoán ra được đại khái sự việc rồi Trong lòng thở vào nhẹ nhõm Đang tôm tử sao có thể không biết Nếu đến được đầu kia của Sơn Mạc Tìm được cách đi ra thì e rằng đầu tiên ngụy liệt lão tổ sẽ không bỏ qua cho hắn Có điều đang tôn tự đối với lôi cương cực kỳ tôn kính Lúc đầu khô lâu trăm trượng kia hẳn nhiên là tìm hắn kết liễu Nhưng lúc này lưu cương vẫn bình an vô sự Điều này có nghĩa là như thế nào chứ? Có nghĩa là lưu cương đã đánh bại khô lâu trăm trượng kia Khí tức mà khô lâu kia tản phát ra khiến đan tôn tử kinh hải run sợ. Càng cảm thấy lúc ban đầu hắn mời lôi cương cùng tiến vào cấm lục chi địa mà thấy may mắn. Nhìn lôi cương mặt không đổi sắc bay nhanh, đan tôn tử có chút kinh ngạc, chẳng lẽ? Lưu đạo hữu không lo lắng tiên linh khí trong cơ thể tiêu hao sao? Lúc này, đan tôn tử truyền âm nói. Lưu đạo hữu, ba người bọn họ Lôi cương quét mắt qua Nhìn chầm chầm đang tôm tử Lạnh lùng nói Bọn hắn chết có quan hệ gì đến ta chứ Không lẽ ngươi còn muốn mang theo bọn họ Đang tôm tử khuôn mặt luống túng Hắn hỏi như vậy chẳng qua là làm bộ mà thôi Chỉ sợ lôi cương sau khi lấy được phương pháp đi ra ngoài thì không đem lão theo mà thôi. Đối với lời của lôi cương, Đan Tôn Tử chẳng những không tức giận mà ngược lại còn mừng rỡ. Ngụy lệ lão tổ ba người vĩnh viễn lưu lại chỗ này thì chẳng còn gì tốt hơn được nữa. Lúc này, điều duy nhất làm Đan Tôn Tử lo lắng chính là sau khi lôi cương qua được bên kia sơn mạc. Biết được cách đi ra ngoài thì bỏ lại lão mà thôi Bỗng nhiên Trong đầu đang tôn tự lón lên Phản phức nghĩ tới điều gì Trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ Lo lắng trong lòng cũng dần dần tản đi mấy phần Có lôi cương dẫn dắt Tốc độ của hai người có thể nói nhanh như thiểm điện Dần dần đang tôn tử đích cảm thấy cực kỳ kinh hãi chừng năm canh giờ rồi, lưu cương không hề có ý định dừng lại. hơn nữa còn mang theo lão phi hành, chẳng lẽ hắn hấp thu tiên linh khí nhiều như thế sao? hoặc là đang tôn tự sắc mặt đại biến, chẳng lẽ, chẳng lẽ lưu cương này căn bản là không có bị hạn chế? làm sao có thể? không thể nào. Theo sư môn trưởng bối ghi lại cho dù là cường giả cương thần, đạo thần cũng sẽ bị lực lượng vô hình kia giam cầm chân khí cùng cương khí cơ mà. Nhưng lúc này biểu hiện của lôi cương làm đan tôn tử không dám tin. Nửa ngày sau, lôi cương mang theo đan tôn tử bay chừng nửa ngày mới loán thoáng thấy được phía trước có núi non liên miên chập chùm. Đang tôn tử sắc mặt kiết động co quáp đứng lên Đôi mắt lão lại càng kịch liệt run rẩy lên Mặc dù phía dưới còn có chi chức cốt hài Nhưng vào lúc này Đang tôn tử đã không để bọn họ vào mắt rồi Nội tâm hắn lúc này cực kỳ khẩn trương Đi qua ngọn sơn mặt này Theo như lời sư môn trưởng bối tìm sẽ được một cổ thi thể Đem máu tươi của nó xoa lên toàn thân Thì sẽ đi qua được đạo kết giới này Chỉ chút lát sau Lôi cương cùng đang tôn tử tới được chân sơn mạc Lúc này Hai người vô cùng kinh ngạc với độ cao của vùng núi này Ước chừng núi cao vạn trượng Hơn nữa còn là liên miên chập chùm Lôi cương ngước mắt nhìn dãy núi Lẩm bẩm nói Đây là sơn mặt sao. Rõ ràng chính là một thành tường hùng vĩ mà. Thành tường. Lôi cương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tường. Lôi cương tiếp tục suy tư. Đột nhiên. Lôi cương sắc mặt đại biến. Cẩn thận quan sát ngọn núi này. Lôi cương hít vào một hơi lạnh khí. Ánh mắt lón lên nói. Chẳng lẽ. Là bức tường này phát ra tiếng trống tà hồn phiêu hốt sao? Đang tôm tử nghe vậy sững sốt, sau đó, sắc mặt khẽ biến, vuốt cầm trầm ngâm tiếng trống phiêu hốt. Cẩn thận quan sát sơn mạch vạn trượng. Đan tôm tử càng cảm thấy tác dụng của sơn mạch này chính là quy lực của tiếng trống phiêu hốt. Sơn mạch như thế này sao có thể là do thiên nhiên tạo thành chứ? Đang tông tử nhìn về phía lôi cương Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ Nếu quả thật là đúng như suy nghĩ của lão Như vậy Ở một chỗ khác của sơn mạch này Thì quy lực của tiếng trống tà hồn không phải là lớn hơn nữa Khi đó mình có thể chịu đựng nổi không Hiển nhiên lôi cương cũng nghĩ đến điểm này Sắc mặt liền trở nên ngưng trọng Thấp giọng nói Đang tôn tử Sư môn trưởng bối của ngươi Có ghi lại vùng núi này không Có gì cần phải chú ý không Đang tôn tử nhớ lại Lắc lắc đầu Sư môn trưởng bối của lão Cũng không ghi lại bất kỳ chuyện gì Về sơn mạch này Lôi cương chần chờ chót lát Một tay túm lấy Đang tôn tử rồi hướng lên Sơn mạch bay đi Mới vừa bay không bao lâu Lôi cương liền phát giác một kỳ dị nơi Hắn cảm thấy một cổ huy áp vô danh Mà bay lên càng cao Thì huy áp lại này càng lớn Khi lôi cương đạt tới 5.000 trượng thì sắc mặt tái nhật Trên trán đầy mồ hôi Ngược lại Đang tôn tự tự như không sao cả Ngược lại còn nghi hoặc nhìn lôi cương sắc mặt tái nhợt. Nghi hoặc hỏi. Lưu đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Lôi cương liếc mắt nhìn khuôn mặt thoải mái của đen tôm tử, nội tâm kinh ngạc, nghi ngờ nói. Ngươi không có cảm nhận được cổ u ác này sao? Đen tôm tử lắc đầu, khuôn mặt nghi ngờ. Lôi cương ánh mắt ngưng trọng. chờ chờ chút lát. Liền không nói gì cả Gầm nhẹ một tiếng Cố gắng chống lại cổ khí tức này hướng về đỉnh ngọn núi bay đi Càng đi lên cao Cổ u áp này lại càng lớn Khi lôi cương lên tới độ cao 8.000 trượng Thì cốt lân giáp của lôi cương đã được gọi ra Khí thế bao phủ toàn thân Làm đang tôn tử khiếp sợ vạn phần Nhìn chầm chầm lôi cương Nội tâm càng sợ hãi than Tu vi của lôi cương rốt cuộc đạt tới tầm thứ nào rồi chứ Lần đầu tiên thấy thượng như người phàm Lần thứ hai gặp mặt cứng rắn đón lấy một kích của ngụy lệ lão tổ Khi đó Đang tôn tử nhận định lôi cương tất nhiên cùng ngụy lệ lão tổ là cùng một đẳng cấp Nhưng lúc này Đang tôn tử mới phát hiện Lão vẫn là đánh giá thấp tu vi của Lưu Cương Khi lên tới 9.000 trượng Lôi cương hai mắt tròn son Thân hình bên trong cốt lân giáp rung rẩy lên Cả người mồ hôi đầm điền Quang mang mà cốt lân giáp phát ra cũng lúc mạnh lúc yếu Có vẻ như cũng khó lòng chống lại nỗi uy ác ở đây Vô hình trung Phản phức như có một ngọn cự sơn đặt ở trong lòng lôi cương. Cổ uy áp này so với lúc trước uy áp do thiết kiếm vương mang đến cho hắn còn mạnh hơn. Lôi cương hô hấp thô nặng như trâu. Nhìn còn có ngàn trượng. Nghĩ đến đi ra ngoài phải lướt qua ngọn núi này. Lôi cương nội tâm thoáng đanh lại. Trong cơ thể bột phát ra tiếng lách ta lách tách như rang đậu. Đan tôn tử trợn mắt hốt mồm. Hình thể lôi cương cấp tốc trở nên to lớn. Cuối cùng tới trăm trượng mới dừng lại. Mà đan tôn tử lơ lượng ở bên cạnh lôi cương thì chỉ tự như con kiến mà thôi. Lôi cương tay phải nắm lấy đan tôn tử. Gầm thét một tiếng. Hướng phía trên bay đi. Lúc này trong đầu đan tôn tử vang lên tiếng ông ôm. Trong đầu trống không Nhìn vào ngón tay như trụ trống trời Đang tôn tử trừ khiếp sợ ra Thì vẫn là khiếp sợ Tất cả những gì xảy ra lúc này Đã vượt qua kiến thức mà đang công tê U Vinh Quy, Quy Rơn Quy, Quy Cơn Được mấy vạn năm qua Trong đầu lão không khỏi hiện lên một ý nghĩ. Lưu cương. Hắn là người sao? Khó trách hắn có thể không thèm để ý ngụy lệ lão tổ. Khó trách hắn có thể đánh bại khô lâu trăm trưởng kia. Hắn lại cường đại như thế. Cho dù là thái thượng trưởng lão trong tôn ở trước mặt hắn cũng bất quá như thế mà thôi. Hóng. Từng tiếng rốn giận không ngừng từ trong cốt lân giáp truyền ra. Lôi cương lúc này đã đạt đến 9.900 trượng. Các đỉnh núi chỉ còn có trăm trượng ngắn ngủi Nhưng trăm trượng này cũng tựa như một con kênh không thể vượt qua. Làm lôi cương nhìn mà chán nản. Lôi cương đã đem lực lượng toàn thân đề cao đến mức tận cùng. Thế nhưng cổ u ác cũng là đem lôi cương đè nén gắt gao. Lúc này lôi cương cả người run rẩy, Muốn lần nữa bước ra một bước. Nhưng khó như lên trời. Lôi cương gắt gao nhìn chầm chầm ngọn núi chỉ có trăm trượng chiều cao. Hắn không cam lòng. Nếu bảo hắn lúc này buông tay thì hắn không cam lòng. Vạn phần không cam lòng lôi cương nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nâng lên chân phải, đạt về phía trước, nhưng chân phải dừng trên không trung, vô luận như thế nào đều không thể hạ xuống. đầu óc lôi cương đột nhiên lóm lên, Tế ra cự b, hơn, u, dơn, đoạt được từ khô lâu trăm triệu kia hai tay cầm cự phủ đem nội kình không còn dư lại bao nhiêu trong nội thể truyền vào trong cự phủ toàn lực hơn u vinh quy quy ờ. ra một búa đem cự phủ hướng phiếu trên ném đi phản phất như muốn lấy cự phủ lực để ngăn cản này cổ uy áp vô cùng cường dơn dơn Quy, quy, a, quy, quy, y, nương, a, y. Cự phủ ném ra một thoáng. Lôi cương gầm nhẹ một tiếng. Hình thể trăm trưởng đạt về phía trước một bước dài. Chân phải đạt ở ngọn núi đỉnh. Ở một nơi phía sau lôi cương mấy chục vạn dặm. Ngụy lệ lão tổ cùng thiết vệ Thiên tạc thượng nhân Lúc này chật vật không chịu nổi Cả người hiện đầy máu tươi Hơn ngàn hơn vạn cốt hài vây chặt ba người đến mức nước chảy không lọt Không có cách nào mà kết liễu được Tiên thạch của bọn họ đã hết thu hết rồi Mà tiên linh khí trong cơ thể bọn họ cũng hao tổn hoàn toàn Thế nhưng vẫn cứ bị vây trong đám hài cốt như cũ. Phanh phanh. Mặt đất nổ tung. Một đầu khô lâu trăm trượng từ phía chân trời sải bước đi tới. Mỗi một bước phản phức như đạp lên cõi lòng của bọn ngụy lệ lão tổ ba người. Làm bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Lưu cương. Lão Phu Thành Nguyễn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngụy lệ lão tổ khuôn mặt giữ tợn gào thét Nhìn khô lâu trăm trưởng đã gần đến trước mắt Ba người hoàn toàn tuyệt vọng Go cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 522h bào nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 522h bào nhân Nhóm dịch me trai em Sau khi bước lên đỉnh sơn mạc, Cổ huy ác kinh khủng kia rốt cục cũng tản đi Còn thân thể trăm trượng của lôi cương cũng nhanh chóng nhỏ lại Chỉ trong mấy cái chết mắt liền nhỏ lại như cũ Lôi cương mềm mặt ngồi phịch xuống trên mặt đất Diện một trắng bệt Từng ngụm từng ngụm hô hấp Đang tôn tử ngơ ngát nhìn lôi cương Hai mắt chậm rãi chuyển sang bốn phía. Tâm can tê dại tâm tự nhiên run lên. Nội tâm mừng như điên đứng lên. Bước lên sơn mạc. Rốt cục có thể đi ra ngoài sao? Lôi cương lạnh nhạt đếp liếc nhìn đang tôm tử. Liền tiến vào trong ngồi xuống. Trước cổ ui ác kia làm nội kình lôi cương tiêu hao sạch sẽ. Lúc này phải khôi phục phải nhanh xuống núi một chút. Chẳng biết tại sao, Lôi Cương luôn cảm giác ở một chỗ khác của vùng núi này phản phất có cảm giác nguy hiểm. Lúc Lôi Cương ngồi xuống cũng là lúc đang tôm tử mừng như điên. Ở sâu trong Cấm Lục chi địa, trên đỉnh ngọn núi thứ 11 có một hắc bào nhân đang ngồi xếp bằng. Diện mục ở dưới hắc bào không cách nào thấy rõ được. Loáng thoáng chỉ thấy hai luồng quang mang sám trắng nhảy lên Hát bào nhân chậm rãi đưa tay ra Bàn tay tái nhật Không có chút huyết sắc nào Loáng thoáng có thể thấy xương tay Phản phức chẳng qua là khô lâu phía trên bao trùm một tầm da người Một tiếng âm trầm tự như trong địa ngục truyền ra vang lên Cổ tu sao Bao lâu không thấy được Không nghĩ tới ở một giới này còn có thể nhìn thấy Nếu như lão phu lấy được cổ tu cường đại Đủ để cùng cổ linh đánh một trận thoát khỏi nơi đây Đáng tiếc Lần này cổ tu quá yếu Căn bản vào không thể nào tới được chỗ sâu Lão phu có nên giúp hắn một tay hay không? Hắc bào nhân ngẫm đầu lên nhìn về phía phía trước. Quan mang sám trắng kia phản phức có thể mặc thấu không gian. Thấy lôi cương cùng đang tôm tử trên một ngọn núi. Ngồi xếp bằng khôi phục. Lôi cương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía trước. Trong mắt ngưng trọng vàng phần. Lôi cương cảm giác được một đôi mắt ở đâu đó đang nhìn chăm chú vào hắn. Ở dưới đôi mắt này, hắn phản phức phơi bày ra toàn bộ bí mật vậy. Lôi cương kinh hải. Chẳng lẽ cấm lục chi địa này còn có cường giả? Lôi cương cơ hội muốn bỏ chạy. Cường giả như vậy, căn bản không phải là hắn có thể ngăn cản được. Lôi cương dám khẳng định. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu của chủ nhân đôi mắt này cũng đủ để làm cho hắn hồn phi phách tán So với lôi cương chứng kiến đích minh đế Thiết kiếm vương mạnh hơn vô số lần Khó trách những năm gần đây Tiến vào cấm lục chi địa người ra đã ít lại càng ít Cấm lục chi địa này rốt cuộc có gì bí mật Tại sao lại có cường giả kinh khủng như thế Xem ra sớm ngày rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Lôi cương trong lòng lẩm bẩm nói. Lần nữa quét mắt về phía trước. Hít một hơi thật sâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía đan tôm tử ở bên cạnh hắn. Phát hiện đan tôm tử sắc mặt ngây ngô nhìn phía dưới. Lôi cương chần chờ chốc lát. Lấy ra một viên tiên thạch to băng nắm đấm. Ném cho Đan Tôn Tử nói Ngươi hấp thu đầy đủ tiên linh khí trước đi Đan Tôn Tử sượng sốt Sau đó cảm kiếp đứt lý nhìn lôi cương Hút thu lại Sau nửa canh giờ Đan Tôn Tử mở hai mắt ra nhìn về phía lôi cương Lôi cương khẽ nghiêng đầu thản nhiên nói Lúc này chúng ta đã đạt tới đỉnh ngọn núi này Rốt cuộc như thế nào mới ra khỏi cấm lục chi địa cho được Cảm giác không tên lúc trước làm lôi cương không còn muốn đi tìm mơ dương hoa. Vạn niên thổ nguyên thủy nữa. Lúc này, Bảo vệ tánh mạng làm trọng. Đang tôm tử sượng sốt chút lát. sắc mặt có chút cứng ngắt. Nội tâm lão lo lắng. Nếu như đem phương pháp nói cho lưu đạo hữu. Như vậy, Hắn lúc này không cần đến lão nữa. Chẳng phải đối với lão là một con đường chết Nhưng đang tôn tử lúc này càng thêm lo lắng chính là Nếu như lão dùng điều đó để uy hiếp lôi cương Sợ rằng sẽ ra ăn trộm gà bức thành còn phải đền trứng Chọc giận hắn sẽ càng thêm phiền toái Đang tôn tử mặt không đổi sắc Trong mấy cái chết mắt đã so sánh một phen hơn thiệt Đang Tôn Tử cười nhạt một tiếng nói Từ sư môn trưởng bối của ta ghi lại Sau khi vượt qua đạo sơn mạch thứ hai Lấy được lấy máu tươi của một cổ thi thể Là không còn phải lo lắng gì về đạo kết giới kia nữa mà ra khỏi cấm lục chi địa. Máu tươi của một cổ thi thể Lôi cương nghi hoặc nghi ngờ nói Đang Tôn Tử gật đầu một cái Diện mục có chút cứng ngắt. Này cấm lục chi địa khắp nơi đều là cốt hài. Muốn lấy được máu tươi của một cổ thi thể. Nói dễ vậy sao? Lôi cương diện mục lâm vào trầm tư quét mắt về phía trước. Lôi cương hít một hơi thật sâu, nạt nhỏ. Chúng ta đi xuống phía dưới tìm kiếm trước đi. Muốn từ nơi đây đạt được máu tươi. Chỉ có xem sâu trong lòng đất có hay không có thi thể bị chôn giấu mà thôi. Bức quá. Làm lôi cương nghi ngờ chính là Vì sao phải đạt được một giọt máu tươi là không còn phải sợ đạo kết giới kia nữa. Trầm tư hồi lâu. Lôi cương trong lòng có chút suy đoán. Xem ra cường giả bố trí đạo kết giới phía ngoài kia là vốn là người tu luyện trong cấm lục chi địa. Mà máu tươi của những người tu luyện này đều hàm chứa vật chất nào đó. Đây cũng là thông hành trong cấm lục chi địa. Đi vào dễ dàng. Đi ra ngoài thì là khó như lên trời. Khó trách những năm gần đây. Người tu luyện tiến vào cấm lục chi địa đếm không xuể. Nghĩ đến chỗ này, lôi cương túm lấy đang tôn tử hạ xuống ở một chỗ khác của sơn mạc. Lần hạ xuống này không có bất kỳ đứt trở ngại nào. Không tới nửa khắc liền đáp xuống dưới đất. Nhưng mới vừa đáp xuống. Lôi cương liền cảm nhận được một cổ khí tức khổng lồ từ bên phải truyền đến. Không đợi lôi cương cùng đang tôn tự kịp phản ứng. Cả vùng đất đung đưa. Bên phải truyền đến tiếng oanh oanh chấn vang. Lôi cương trong lòng sưởng sốt. Thần thức tản ra, phát hiện nơi phát tức ra cổ khí tức này nằm cách 50 dặm về bên phải. Một con hung thú khổng lồ cấp tốt hướng bên này chạy tới. Lôi cương sắc mặt biến đổi, lại là khô lâu. Lôi cương cũng không thể xác định nơi đây chỉ có một khô lâu lớn như thế hay nhiều hơn. Nếu như là chỉ có một thì còn đỡ. Kinh nghiệm một phen khổ chiến giúp Lôi Cương có phần nắm chắc chiến thắng. Nhưng nếu là có tới ba, năm cổ thì chỉ có cách chạy trối chết mà thôi. Sau khi thần thức bao trùm phương viên năm mươi dặm phát hiện không có khô lâu nào nữa, Lôi Cương suy tính có nên đem khô lâu này đánh gục hay không muốn. Mặc dù hắn rất có thể sẽ trọng thương, Nhưng hắn tu luyện ngũ hành thể tu Cần chính là đột phá Mà muốn đột phá liền cần phát huy ra nó đến cực hạn Khô lâu này là một mục tiêu không tệ Lúc này lôi cương đối với đan tôn tử thấp giọng quát lên Ngươi ra ngoài vạn dặm tìm một chỗ trốn Đan tôn tử cũng cảm nhận được mặt đất đung đưa cùng với khí tức kinh khủng này Tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của lôi cương Vội vàng bay về bên trái Cuối cùng đặt chân lên một ngọn núi Đang tôn tử hai mắt nhìn chầm chầm phía trước Trong ánh mắt thoáng hiện suốt vẻ nóng bỏng Cổ khí tức này còn mạnh hơn khô lâu trăm trượng ở phía bên kia sơn mạch nữa Đang tôn tử đang mong đợi trận chiến này của lôi cương Không biết tu vi lưu đạo hữu rốt cuộc đạt tới bậc nào. Nếu như có may mắn để ra khỏi nơi đây, nhất định là phải kết giao một phen. Nếu như đem lưu đạo hữu lôi kéo vào tôn môn, như vậy địa vị của mình tất nhiên sẽ tăng lên. Đang tôn tử trong lòng thầm nghĩ. 50 dặm, nhưng không tới thời gian một nén nhang, Thân ảnh khổng lồ kia đã hiện lên ở chân trời phía trước. Một thanh đại kiếm phủ hỏa diễm cuồn cuộn màu đen khiến phía chân trời bị nhuộm đen nhánh một mảnh. Lôi cương diện một chấn động, nhìn về phía trước thân ảnh cao lớn. Lôi cương khô lâu lần này so với trước cường đại gấp mấy lần, bất quá Lôi cương cũng không có bất kỳ ý định lui bước nào. Nội tâm ngược lại dâng lên chiến ý Hóng Một tiếng rống giận vang dội phía chân trời Khô lâu khổng lồ đã ở cách lôi cương vạn thước về phía trước Lần này toàn thân khô lâu hiện đầy cốt chiến giáp cực kỳ cứng rắn Hình thể đạt tới 150 trượng Hỏa diễm trong đôi mắt xám trắng kịch liệt nhảy lên Chân phải đi về phía trước một bước Không nói hai lời. Đại kiếm bao phủ bởi hỏa diễm màu đen cầm trong tay hướng về lôi cương bổ tới. Một kiếm này nhìn như cực kỳ đơn giản. Nhưng hàm chứa uy lực cực kỳ kinh khủng đức. Tiếng không gian bị phá vỡ tiếng tự như tiếng sấm. Không khí tức thì bị xé rách. Một kiếm hơn. u Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ra làm đại kiếm phủ đầy hỏa diễm màu đen thiêu đốt kịch liệt Phản phức như bị phun dầu vào vậy Lôi cương con ngươi co rụt lại Gầm nhẹ một tiếng Thân thể cấp tốc trở nên to lớn Cốt lân giáp mạnh liệt triệu ra Trong khoảnh khắc thân hình của lôi cương đạt tới trăm trượng Đem cử phủ tế xuất ra trong tay lôi cương cầm cự phủ trong tay lực lượng trong cơ thể hội tụ giữa hai tay cương khí mạnh liệt tụ hợp vào trong cự phủ chân phải lui về phía sau một bước lôi cương không chút sợ hãi chút nào lao lên nghênh đón khô lâu khổng lồ phanh cự phủ cùng cự kiếm va chạm làm thiên địa hơi bị biến sắc thiên địa trong trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối Chấn động khổng lồ mạnh liệt khuyết tán ra. Kích lên trên sơn mặt nhưng không hề gây ra chấn động mà cả vùng đất bỗng tự nhiên bạo vỡ. Vô só cốt hài trong nháy mắt tan thành mây khói hóa thành cho bụi. Lôi cương hít vào một hơi lãnh khí. Thân thể cấp tốc quay ngược lại. Một búi một kiếm pha chạm cơ hồ chống cho lôi cương tê dại. Cự phủ lại càng thiếu chút nữa rời tay Lôi cương trong lòng ngưng trọng vạn phần Mắt thấy khô lâu lại bộ tới một kiếm Lôi cương thấy hắn phải nhanh chóng kết liễu khô lâu này Ở trên ngọn núi thứ 11 hắc bào nhân kia chậm rãi ngẫm đầu lên Lộ ra mặt mũi như khô lâu Tái nhật không có chút huyết sắc nào da mặt khẽ kéo động, lộ ra một nụ cười kinh khủng. Lẩm bẩm nói, để ta xem, ngươi có đáng giá lão phu sở hữu hay không? Cổ tu, gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 523 nhục bát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 523 nhục bát. Nhóm dịch me trai em đang tôn tử con ngư trường tròn xo. So. Không dám bỏ qua bất kỳ biến động nào. Hắn đứng ở một tảng đá trên một ngọn núi khác. Chấn động cường đại kia dù hung hiểm nhưng không cách nào uy hiếp được hắn. Phản phất vùng núi này đã ngăn trở những chấn động kia vậy. Lưu cương thật là mạnh. Đang tôm tử nhìn lôi cương không kém chút nào ngăn cản thế công kích mạnh mẽ của khô lâu 150 trượng. Thậm chí không có chút thế hạ phong nào. Không khỏi lẩm bẩm nói. Thấy một kiếm kinh khủng của khô lâu. Đang tôm tử run rẩy Sợ rằng lão ở một kích kia cho dù ngăn cản như thế nào Đều tránh không được kết quả hồn phi phát tán Không chỉ có như thế Đang tôm tử trong lòng ngẫm nghĩ liễu một phen Sợ rằng trong tôm của lão người có thể đón lấy một kích này của khô lâu bất quá cũng chỉ đến ba người mà thôi Lưu cương hắn tìm kiếm vạn niên thổ nguyên thủy mơ dương hoa Tất nhiên là muốn luyện đang dược gì đó. Hơn nữa còn có thể là nghịch thiên đang dược. Mà người có thể luyện chế. Cả ngũ hành giới chỉ có đan tôm ta. Xem ra. Chỉ có thể dùng cái biện pháp này để lôi kéo hắn. Đan tôm tử nói thầm. Nếu như có may mắn chạy thoát khỏi nơi này. Đan tôm tử tính toán mang lôi cương tiến vào đan tôm. Cố hết sức mời trưởng bối trong tôm luyện đang cho hắn. Đang tôm tử cũng không biết. Lôi cương lúc này trong lòng kêu khổ liên tục. Khô lâu này phản phức cũng không biết đau đớn. Lại càng không có nguy cơ nội kình hao hết. Phản phức nếu không thể trong một kiếp đêm khô lâu này đánh nát. Như vậy khô lâu này sẽ giữ vững được chiến lược như thế. Lôi cương cùng khô lâu bất đồng Lúc này chiến đấu đã tiêu ha phần nội hình của lôi cương Như thế tình cảnh của lôi cương sẽ càng ngày càng không ẩn Sau khi lôi cương một kiếp nghênh hướng khô lâu Thì thân thể cấp tốt quay ngược lại Thần thức điều động nuốt vào một giọt hổm một kim phù Ánh mắt lón lên nhìn chằm chằm khô lâu Lúc này Cốt lân giáp trên toàn thân lôi cương đã có mấy chục đạo dấu vết. Đây đều là do đại kiếm của khô lâu sở tạo thành. Cũng may lôi cương cường hãn vô cùng. Nếu không chỉ một này cổ trùng kích như thế đều đủ để làm lôi cương bỏ mình. Quá cường đại. Nhưng ngũ hành thể tu của ta đã đạt tới bộ phận thứ tư sơ kỳ, Phải đem lực lượng huy đến mức tận cùng. Từ đó mà đột phá, nếu không rất khó có thể tăng lên. Khô lâu này tuy mạnh, nhưng ta ngày sau rất khó tìm được người mạnh như thế. Xem ra lần này phải mạo hiểm một lần thôi. Lôi cương trong lòng rất nhanh có lựa chọn. Lúc này, thu hồi cự phủ, lôi cương hai tay nắm chặt. Hổ mục kim phù hóa thành nội kinh tràn ngập nội thể lôi cương. Lôi cương gầm nhẹ một tiếng. Hử quyền đột nhiên hướng về phía mặt đất đấm xuống. Oanh oanh oanh. Cả vùng đất trong nháy mắt núi lở đất rá. Lôi cương một quyền ẩn chứa lực lượng của hắn trực tiếp đấm xuống đất. Mặt đất nổ tung. Bắn về phía khô lâu phía trước. Quang mang sám trắng trong mắt khô lâu khổng lồ hơi chậm lại Hai tay cầm kiếm cự lực vung lên Hướng về phía một quyền đầy sức mạnh của lôi cương chém xuống Hai đạo công kích kinh khủng trong nháy mắt nổ tung Giữa thiên địa lan tràn bụi đất nồng nặc. Đang tôn tử cơ hồ chỉ có thể nhìn đến hai thân ảnh cao lớn Bỗng nhiên Đan tôm tử con ngư kịch liệt co rụt lại Phát hiện lôi cương ở phía trước đột nhiên biến mất Lưu can đầu Đang tôm tử nội tâm kinh nghi vạn phần Ngắm nhìn bốn phía thế nhưng phát hiện lão không cảm nhận được lôi cương Phản phức lôi cương đã biết mất tại chỗ rồi vậy Không chỉ có là đang tôm tử khô lâu khổng lồ cũng hiện lôi cương đã biến mất Mà lúc này, Lôi cương đã phát huy tốc độ đến cực hạn. Dùng mắt thường cơ hồ không cách nào mà nắm bắt được. Ban đầu cùng khô lâu trăm trượng kia đánh một trận. Khô lâu kia trong nháy mắt chuyển động một vòng quanh lôi cương. Mấy chục quyền đồng thời về hướng lôi cương công kích theo đúng phương thức công kích của khiến hắn có một ý nghĩ. Lúc này, Lôi cương chính là muốn như thế. Tốc độ của lôi cương khô lâu trăm trượng kia sao có thể theo kịp. Ở nơi này khô lâu khổng lồ tích cực tìm kiếm lôi cương, bỗng nhiên trong thiên địa không ngừng vang lên tiếng rách vỡ hàng loạt. Đang tôn tử con ngươi co rụt lại. Cả người khiếp sợ vạn phần nhìn về phía trước. Phản phức không dám tin tưởng hết thảy những gì diễn ra trước mắt. Thiên địa giữa bốn phương tám hướng. Ngay cả không trung đột ngột hiện lên từng đạo quyền kình vô cùng mạnh mẽ. Những quyền kình này mãnh liệt đấm về phía khô lâu khổng lồ. Đang tôn tử đếm một chút những quyền kình này cơ hồ ước chừng gần trăm. Đây là cương kỷ gì chứ? Đang tôn tử trong lòng khiếp sợ. Cương kỷ như thế? Đang tôn tử đừng nói chưa từng thấy qua. Chính là cũng chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng đồng thời có thể đánh ra công kiếp cường đại như thế. Nghĩ đến một quyền đầy uy lực của lôi cương. Đang tôn tử nhất thời gia đầu tê dại. Sợ rằng cường giả cương thần. Đạo thần cũng không thể ngăn cản một kiếp kia của lôi cương mà không bị thương nặng a. Khô lâu khổng lồ cầm trong tay đại kiếm nhìn quyền kình cuồn cuộn đầy trời đang lao đến. Hỏa diễm trong mắt nó cự nhiên run lên. Nếu như là mắt thường sợ rằng không thể thấy hai con ngươi kia đang kịch liệt co rụt lại. Trong nháy mắt, khô lâu này bay về phía không trung. Tay phải dồn lực vung lên. Nghen đón quyền kình đang oanh hạ xuống. Lôi cương đang lơ lửng ở ngoài ngàn thước đứt nội tâm khẽ biến. Khuôn mặt trong cốt lân giáp đã có chút tái nhật. Không thể không lần nữa nuốt vào một giọt hổm một kim phù. Một chiêu này làm lôi cương cơ hồ đã tiêu hao hết nội kỳnh. Bất quá lôi cương âm thầm vui sướng. Công kiếp như vậy, có thể nói là kinh khủng. Thế nhưng không ngờ tới khô lâu trăm trượng kia có thể hiểu được chiến thuật. Bất quá lúc này cử động của khô lâu làm lôi cương trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thầm đoán khô lâu này có linh trí tương đối cao. Một chiêu này mặc dù đủ trí mạng. Nhưng bay về phía không trung là có thể giảm bớt thương thế. Mặc dù quyền kính tự như một tấm lưới trong nháy mắt đem khô lâu vây khốn. Rồi cấp tốt thu hẹp. Nhưng lúc này nó hướng về phía không trung mà công kiếp. Không thể nghi ngờ là phương thức chịu công kiếp ít nhất. Nếu như nó hướng về tứ phương mà kích thì như vậy trừ quyền kình phía trên. Quyền kình còn lại tất nhiên sẽ toàn bộ lao đến cắn nuốt nó. Trong lúc lôi cương đang suy tư thì phía chân trời vang lên tiếng nổ vang dội phiếu trước lại càng lan tràn cho bụi nồng nặc. Khô lâu từ lúc đem một kiếm vô ích chém xuống. Lúc này cốt chiến giáp trên toàn thân khô lâu đã có dấu vết. Đây chính là do quyền kình của lôi cương tạo thành. Con ngươi lôi cương co ruột lại. Nhưng cũng không tránh né. Mà lại nhìn chầm chầm một kiếm này hạ xuống. Một kích kia làm bụi đất xung quanh lôi cương tung bay khắp chốn. Đang tôm tử ở xa xa ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nội tâm có chút lo lắng. Lưu cương sao rồi? Chẳng lẽ hắn không còn cử động được sao? Vẫn là. Không đợi đang tôm tử suy nghĩ nhiều. Thay đổi ở phía trước làm kia làm hai mắt lão tròn son. Âm thầm hít vào một hơi lãnh khí. Ánh mắt nhìn phía trước trở nên ngưng trọng. Lôi cương không chỉ có là kinh khủng, còn là hạng người tâm ngoan thủ lạc. Không tiếc bị thương để đem đại kiếm của khô lâu đánh bay. Thì ra là lôi cương trước đòn chém súng của khô lâu khổng lồ thì cấp tốt di động đến giữa không trung. Khi sông nhãn khô lâu chưa kịp nhìn ra thì hai đấm đã oanh liệt kích thẳng về hướng cử kiếm kia. Lực lượng cường đại đem cử kiếm đánh bay. Cốt lân giáp của lôi cương cũng vì vậy mà bị kiếm quang đâm rách Không tiếc mình bị thương mà đánh bay cử kiếm. Hành động này của lôi cương là bất đắc dĩ. Hắn cần phát huy toàn bộ lực lượng. Nếu như khô lâu khổng lồ này vẫn cầm cử kiếm trong tay Như vậy hắn tất nhiên sẽ phải chịu hạn chế Lúc này Cử kiếm bị đánh bay ra ngoài vạn thước Chính là thời điểm huy động lực lượng toàn thân cùng khô lâu khổng lồ tranh hơn thua Không có cử kiếm làm khô lâu sưởng sốt chút lát Không đợi nó kịp phản ứng Lôi cương một quyền đấm lên đỉnh đầu khô lâu Tiếng gió rít cùng tiếng không gian bị xé rách vang lên chói tai thức tỉnh khô lâu khổng lồ Khô lâu khổng lồ gào to một tiếng Phản phức tức giận vạn phần Thân thể cự nhiên lui về phía sau quay ngược lại Một quyền ngênh hướng lôi cương Phanh phanh Chỉ một thoáng Từng tiếng nổ hùng hậu vang lên Khô lâu mặc dù có cốt chiến giáp Nhưng lôi cương cũng có cốt lân giáp Không thu kém cốt chiến giáp của khô lâu chút nào Gia thịt của hai người làm đang tôn tử ở xa cũng kinh hải run sợ Thật là sức mạnh khủng khiếp Đang tôn tử đánh cá chấn hương lẩm bẩm nói Mặc dù không có đích thân thể hội uy lực của một quyền của lôi cương cùng khô lâu Nhưng chỉ cần nghe tiếng không gian nước vỡ chói tai kia thôi cũng đủ để đang tôn tử có thể đoán được sự kinh khủng của một quyền kia Không có cử kiếm Lực chiến đấu của khô lâu giảm bớt nhiều Chỉ dựa vào lực lượng tự thân căn bản là không cách nào địch nổi lôi cương Đặc biệt là sự nhanh nhẹn của lôi cương làm khô lâu còn chưa kịp phản ứng đã phải nhận một kích toàn lực của lôi cương rồi Dần dần đứt trên cốt chiến giáp của khô lâu xuất hiện những vết nước kịch liệt Còn có không biết bao nhiêu dấu quyền đánh xuống nữa Lôi cương lúc này âm thầm thở vào nhẹ nhõm Lực lượng cả người cùng bạo phát ra Sau khi đạt tới ngũ hành thể tu tầm thứ tư Lôi cương chưa bao giờ đem lực lượng toàn thân phát huy đến giới hạn cực điểm như thế Phản phức Vào giờ khắc này Lôi cương lại trở về thời gian khổ luyện đấm về vách núi ở phía tây kiếm cương môn Lúc này vị trí đã hoàn toàn thay đổi Khô lâu căn bản là không cách nào ngăn cản công kiếp nguyễn dị khó lường cơn. U A Lường G G Cơn